chương 537, t i ê n đạo không dung mạo phạm giết nương theo lấy một đạo kinh thiên nộ hống vô số sống lại người che g i à mang mọc phóng tới thiên giới mặc dù có vô số đồng bạn biến thành cho bụi bọn hắn cũng không có hoảng sợ trong mắt chỉ có thiên giới cử đỉnh thân ảnh lần nữa d ơ lên cự đỉnh lần này hai tay của hắn cầm ngược đỉnh chân đem miệng đỉnh đối hướng cái kia vĩ ngạn vô song kim lân diệu thụ vô tận bạch diễm theo miệng đỉnh tuôn ra hóa thành thế không thể đỡ biển lửa lướt qua thiên giới vùng trời nào đến kim lân diệu thụ lên bị hưng hực bạch diễm cháy kim lân diệu thụ cự chiến khương trường sinh lúc này đưa tay ngón trỏ tay phải bắn ra đại thiên chu đạo chỉ trong nháy mắt bao phủ cử đỉnh thân ảnh này tôn mạnh đạt 389 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị tồn tại tại chỗ hình thần câu diệt trần gia khí chỉ một tên thiên tướng kích động hô trần lễ không khỏi ư ỡ n ngực thiên đế chừng to mắt hắn biết được phụ thân rất mạnh nhưng không nghĩ tới khiến cho hắn tận toàn lực cũng không cách nào làm bị thương một chút cường đại tồn tại đối mặt phụ thân công kích không chịu được như thế nhất kích thiên cơ huyền lão âm thầm kinh hãi hắn mặc dù huyết tế trùng tu có thể nhãn lực sức lực vẫn còn ở đó cử đỉnh thân ảnh tuyệt đối là siêu việt lục dục thiên tồn tại thậm chí so với hắn thấy qua thượng phúc thiên còn cường đại hơn cường đại như vậy tồn tại vậy mà bị chết nhanh như vậy b ị ngạn đạo quân tâm tình đồng dạng rung động làm thần võ giới võ tổ hắn rõ ràng hơn cử đỉnh thân ảnh mạnh mẽ vị này chính là động thiên võ thần trải qua võ đạo sáng lập lúc trí cường giả hắn bỗng nhiên có loại chứng kiến lịch sử cảm giác năm đó sáng lập võ đạo lúc động thiên võ thần mấy người cũng là đứng trước cùng loại ngay lập tức đại kiếp thậm chí có thể nói khi đó chưa chắc có hiện tại mạnh dù sao võ đạo trải qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển võ đạo đại kiếp vừa mới bắt đầu đạo tổ liền thể hiện ra thực lực như thế nếu như tiên đạo kế thừa võ đạo địa vị tương lai tiên đạo được nhiều mạnh làm tiên thần nhóm vì đạo tổ thực lực mà phấn chấn lúc khương trường sinh nhưng không có dừng tay hồng mông thần nguyên khí hóa thành lợi roi quét ngang mà đi xuyên qua kim quang vòng bảo hộ chu diệt những cái kia điên cuồng vây công kim quang vòng bảo hộ sống lại người vô luận mạnh cỡ nào sống lại người bị hồng mông thần nguyên khí quét qua đều biến thành cho bụi không có một tôn sống lại người có thể tiếp tục chống đỡ cũng là có một chút sống lại người linh xảo tránh thoát. bao vây thiên giới sống lại người sao mà nhiều dù cho là kim lân diệu thụ hồng mông thần nguyên khí cùng nhau xuất kích cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ ta là các ngươi mở ra thông hướng địa phủ hoàng tuyển lộ khương trường sinh thanh âm vang lên cơ hồ là đồng thời xa tại địa phủ hình thủ đột nhiên ngẩng đầu vô số quỷ sai quỷ binh bị kinh động những cái kia tiến lên vong hồn dồn dập ngẩng đầu nhìn lại thân ở 18 t tầng ác quỷ của địa ngục nhóm cũng cảm ứng được cái gì liên tục ngẩng đầu địa phủ luân hồi lực lượng vô hình hóa hữu hình hình thành từng sợi khói vàng tuôn hướng phủ bầu trời hắc ám một bên khác khương trường sinh xuất hiện trước mặt từng sợi khói vàng cấp tốc vần quanh ngưng tụ thành một cái to lớn mâm tròn xuất hiện tự chủ xoay tròn phía trên chia làm sáu khối khu vực màu sắc khác nhau ngưng tụ được không cùng ác quỷ phát tướng đây là khương trường sinh tu hành lúc sở ngộ thần thông mượn dùng địa phủ luân hồi lực lượng thành hắn x ư n g là lục đạo luân hồi có thể hấp thu vong hồn nhảy vào trong địa phủ sống lại người thân thể mặc dù diệt nhưng này vô hình hồn phách còn du đãng những hồn phách này phảng phất gặp một loại nào đó n g u y ề n rùa dù cho là bị kim lân diệu thụ hồng mông thần nguyên khí đánh chúng cũng sẽ không hồn phi phách tán đã như vậy vậy liền lấp vào 18 t ầ n g trong địa ngục càn r ỡ một tiếng quát lớn vang lên cái kia cao cao tại thượng thanh phát thân ảnh cuối cùng đứng không vững hắn đưa tay hướng xuống nhấn một cái quanh thân long hình chính khí hóa thành vô số đầu chân long c h a n nhau chen lấn hướng xuống phóng đi Long ngâm tiếng điếc tai nhức óc, to lớn vô cùng kim lân diệu thụ lại bị rung chuyển hướng về một cái phương hướng nghiêng đi ngược lại. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất ngàn tỷ bầy rồng tại d u n g chuyển trèo chống vũ trụ sáng thế chi thụ thấy tiên thần nhóm trợn mắt hốc mồm. ở vào huyền hoàng đại thiên địa dìa các cường giả cũng có thể thấy khiếp sợ của bọn hắn so tiên thần càng nhiều. Dù sao tiên thần nhóm bản thân liền nhận vì đạo tổ vô địch mà bọn hắn ngoại trừ mắt trần thấy mang tới chấn kinh bên ngoài còn có nhận biết bên trên rung động. Vùng hư không này quy tắc chi lực đã bạo động, hư không xuất hiện mắt thường có thể thấy gợn sóng. Như thế lực lượng cường đại đến cùng là cảnh giới gì? Võ đạo có thể đi đến loại trình độ này, cổ thuật có thể đi đến loại trình độ này. Rất nhiều hoang mang cùng hoảng sợ tại trong đầu của bọn họ toát ra. Bị bạch diễm cháy, bị long ảnh trùng k í c h kim lân diệu thụ cuối cùng vẫn ổn định thân cây. Lánh, lánh, lánh. Một hồi quỷ dị tiếng chuông vang lên, phàm là người nghe đều hốt hoảng. bao quát xa xôi người quan chiến cũng là thiên giới bên trong chúng sinh không có gặp ảnh hưởng vô số sống lại người trong nháy mắt dừng lại liên tục tao ngộ kim lân diệu thụ thụ diệp tập kích hồng mông thần nguyên khí lập tức quét sạch kim quang vòng bảo hộ bên trên hết thảy sống lại người thanh phát thân ảnh toàn thân run rẩy một giây sau hắn mặt nạ màu đen bắn ra dọa người huyết quang tay nâng tam thanh thánh linh khương trường sinh bị thanh phát thân ảnh biểu hiện kinh đến cái tên này không đơn giản c h không được giá trị bản thân có tới 673 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị. bất quá đáng tiếc đối mặt khương trường sinh vẫn là phải chết. đừng làm r ã y ruộng vậy liền để ta thay trời hành đạo. khương trường sinh tiếng nói vừa ra một cái hồng hồ lô bay lên miệng bình mở ra một tia sáng trắng bay lượn mà ra, tựa như một đạo sáng chói sao băng s ẻ qua hỗn loạn hư không chiến trường thẳng hướng thanh phát thân ảnh. thanh phát thân ảnh nâng lên hai tay tay phải đặt tại trên mu bàn tay trái. lương theo lấy che giấu hết thảy tiếng vang long ngâm vang lên một đầu ngũ trảo kim long theo trong lòng bàn tay của hắn lao ra chiếu sáng cả hư không toàn bộ thiên giới trong nháy mắt tắm gội tại kim quang phía dưới ngũ trảo kim long vừa rớt dưới liền bị bạch quang c h u diệt thanh phát thân ảnh huyết quang mặt nạ bị chiếu dọi hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại bất ngờ phát hiện một ngọn phi đao xuất hiện ở sau ót bây giờ khương trường sinh luận hương hỏa giá trị bản thân đã tới gần 5.000 thiên đạo hương hỏa giá trị d ư vi như vậy lại thôi động trảm tiên phi đao, dù cho là tam thế thiên cũng không thể chống đỡ được. Trảm tiên phi đao cấp tốc chém xuống thanh phát thân ảnh đầu, lưỡi đao mang theo đầu lâu của chúng nó cùng hồn phách bay về phía khương trường sinh. Phía dưới quan chiến tiên thần nhóm căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ có bỉ ngạn đạo quân miễn cưỡng thấy được một ngọn phi đao. Đó là cái gì pháp bảo? Trong truyền thuyết trảm tiên phi đao, bỉ ngạn đạo quân âm thầm sợ hãi, thật là bá đạo pháp bảo, một đao trảm diệt đối phương thần lực. Khương Trường Sinh tiếp tục móc ra rất nhiều pháp bảo, thất thập nhị phá thiên châu, hàng ma sử, thái cực huyền đạo tướng, sơn hải kinh các loại, còn có rất nhiều chính hắn luyện chế pháp bảo. Một thân một mình, bằng vào rất nhiều pháp bảo, độc cản vô số sống lại người. Hắn kỳ thật có khả năng không cần phiền toái như vậy, nhưng tin tức đã truyền ra, tiên đạo chúng sinh cùng với phương xa ba ngàn thiên địa cường giả đều đang nhìn, đây là hiện ra tiên đạo tuyệt diệu cơ hội, vậy hắn liền phải thật tốt hiện ra. càng ngày càng nhiều tu tiên giả theo thiên giới bay ra ngưỡng vọng thiên ngoại cuồn cuộn đại chiến cái này là đạo tổ phát bảo sao quả nhiên không phải tầm thường a tranh lệch quá xa ta vẫn cho là tu tiên giả liền phải dựa vào tự thân pháp lực có thể mắt thấy trận chiến này mới biết ta đánh giá thấp pháp bảo chi đạo cái kia chính là kim lân diệu thụ à cực kỳ bá đạo nếu như thật có trèo chống đại đạo thần thụ liền là nó đi như vậy phục sinh đại kiếp chỉ đến như thế võ đạo nên bị diệt Tiên đạo đương lập, cái này là vạn tiên chi tổ, vạn thế luân hồi tích lũy vô biên pháp lực, không quan trọng phục sinh đại kiếp như thế nào chống đỡ. Làm đám tu tiên giả nghị luận lúc xa xôi hư không một bên khác, ba ngàn thiên địa các cường giả cũng đang kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này bọn hắn lần nữa dấy lên đối tiên đạo khát vọng. Trước đó bọn hắn đều thử tìm hiểu qua tiên đạo, chỉ là bởi vì tu tiên cực hạn địa điểm, bọn hắn không thể không từ bỏ. Hiện tại cực hạn liền cực hạn đi. mặc dù chỉ có thể ở thiên giới tu luyện, bọn hắn cũng muốn lấy được lực lượng như vậy. giờ phút này còn có một người đang tại quan chiến, chính là thái thượng côn luân. từ khi cùng thế diễn thiên trao đổi về sau, hắn liền nhịn không được chạy đến thiên giới phụ cận, muốn nhìn xem đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. sau đó hắn liền ngây dại sống lại người bên trong có rất nhiều tồn tại làm hắn kiêng kỵ, thậm chí có vượt qua thập tôn sống lại người khiến cho hắn dùng mình không dám nhìn trộm. lại thêm vô cùng vô tận sống lại người số lượng như thế đại quân vậy mà dung chuyển không được tiên đạo một chút bị đạo tổ dễ dàng chấn áp nhìn cái kia từng kiện từng kiện pháp bảo mạnh mẽ hắn trong lòng dẫn đến một cỗ tâm tình khó tả luôn luôn khinh thường ngoại vật thái thượng côn luân tâm động một chỗ khác còn có một đám người thân phận đặc thù bọn hắn chính là lúc trước cùng khương trường sinh cùng nhau xâm lấn thần võ giới đại đạo người thừa kế nhóm giờ phút này mắt thấy đạo tổ thần uy trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ may mắn lúc trước cùng đạo tổ giao hảo cũng không có mạo phạm đạo tổ bằng không liền cùng khương trường sinh quan hệ gần nhất m c vọng cũng tràn ngập may mắn trừ cái đó ra bọn hắn bắt đầu lo lắng dâng lên mạnh mẽ như thế tiên đạo không có khả năng không độc tôn ba ngàn thiên địa bọn hắn như thế nào cùng tiên đạo tranh khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên trong lòng đọc thầm 20, 34 109, 4, 8, 201, 7 n h c n ố hai r n dỗi không chuyện gì trình hắn thuận tiện tính toán kẻ địch hương hỏa giá trị bản thân mặc dù không có một vị sống lại người có thể so đến được hắn hương hỏa giá trị bản thân nhưng số lượng như thế rất nhiều nhất định có thể b ạ o một cái khó lường sinh tồn ban thường hắn đã có thể cảm nhận được có rất nhiều mạnh mẽ tồn tại đang âm thầm nhìn trộm trong đó không thiếu mấy trăm thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân đoán chừng đến từ đạo diễn trận chiến này hắn căn bản không có nghiêm túc bằng vào trận chiến này đạo diễn hẳn là phán đoán không được hắn sắp siêu việt tự tại thiên đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14 về sau khương trường sinh tu vi tăng trưởng tốc độ cao tăng trưởng này vẫn là không có tu luyện tình huống dưới hắn đang vững bước đánh thẳng vào đại la đạo quả chỉ cần cho hắn thời gian hắn nhất định có thể thành tựu đại la khi đó hư không vô tận lượng tiếp liền nên do hắn tới chúa tể hắn muốn cho vùng hư không này trở thành tiên đạo lĩnh vực hắn muốn cho tiên đạo trở thành bên trong hư không cấm khu oanh nổ vang cắt ngang khương trường sinh suy tư hắn liếc mắt nhìn đi một bộ cổ thụ lớn quan tài đâm vào kim quang vòng bảo hộ bên trên lại tạc ra một cái cửa hang đến kém chút liền bay vào đi ở bộ này trong quan tài lớn cất giấu một tôn 760 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân tồn tại dạng này giá trị bản thân con số chính là phục sinh đại kiếp phía sau màn người thao túng khương trường sinh là cố ý lưu lại sơ hở nhìn thấy cổ thụ lớn quan tài lực phá hoại mặt khác sống lại người cùng như bị điên d ồ n d ậ p hướng phía cái này cửa hang vào tới chẳng biết tại sao khương trường sinh trong lòng lại có một tia bi yêu hắn đã xem thấu sống lại người vong hồn nhân quả tất cả đều là đến từ một phương đại đạo chúng sinh không được siêu sinh hồn phách bị vĩnh viễn giam cầm bọn hắn như đến từ cửu u thâm nguyên mà thiên giới là bọn hắn thế giới duy nhất quang minh phảng phất bỉ ngạn chỉ cần xông vào thiên giới bọn hắn liền có hy vọng thoát khỏi tự thân số mệnh. các ngươi mặc dù có thể bức nhưng t i ê n đạo không dung mạo phạm. chương 538 t i h i ê n đạo chí bảo thái thượng bái đạo tổ nương theo lấy khương trường sinh tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một thanh tàn ra áp lực minh mông thần kiếm thiên đạo trật tự kiếm hắn tay phải vung lên thiên đạo trật tự kiếm xuyên qua lục đạo luân hồi đâm xuyên cổ thụ lớn quan tài rất có hủy diệt khí tức gió mạnh theo lưỡi kiếm gào thét mà ra chu tán những cái kia đánh tới sống lại người phá đạo tuyệt phong cổ thụ lớn quan tài mặt ngoài hiện ra như giống như mạng nhện vết dạn cấp tốc k h u c t trương bao trùm toàn bộ quan tài thân oanh cổ thụ lớn quan tài đột nhiên phá toái vô biên khói đen k h u c h tán muốn cuốn vào thiên giới nhưng thiên đạo trật tự kiếm đột nhiên đảo ngược cực mạnh hấp thụ lực đem c u ồ n cuộn khói đen thu đi khói đen tán đi một cây to lớn ngón tay xuất hiện tại tiên thần nhóm trong tầm mắt đây là một cây dài đến ngàn trượng ngón trỏ làn da hiện lên màu xanh lam, móng tay bén nhọn, đen kịt vô cùng, còn tản ra từng tia, từng tia khói đen. Một cỗ lệnh thiên giới chúng sinh kinh dị lạnh l ẻ o buông xuống, mang n g n trượng ngón trỏ bề ngoài thấy tiên thần nhóm mí mắt kinh hoàng. Đây là vật gì? Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được căn này ngón trỏ bên trong cất giấu một tôn mạnh mẽ hồn phách. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Ngươi tuyệt không phải này mảnh đại đạo sinh linh. Ngón trỏ bên trong truyền ra một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm. chính là trước đó khương trường sinh nghĩ lục soát chân trần nam tử hồn phách nghe được thanh âm thần bí khương trường sinh đã không có hào hứng lại nhiều nói hắn nhấc tay vồ một cái thần thông trưởng trung càn khôn n g à n trượng ngón trỏ lập tức thu nhỏ bay vào khương trường sinh trong tay nó không cam lòng như vậy bỏ qua đang thu nhỏ lại quá trình bên trong đột nhiên tăng tốc như một cây mũi tên thẳng hướng khương trường sinh đáng tiếc còn chưa đụng phải khương trường sinh nó liền bị túm vào trong lòng bàn tay của hắn Khương Trường Sinh tiện tay đưa nó ném vào từ kim hồ lô bên trong. Quá trình này rất ngắn, cũng hết sức tùy ý. Khương Trường Sinh vân đạm phong khi nhận lấy này tôn t h o ạ t nhìn liền rất khủng bố tà ma, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, tiếng nói vừa ra, phía sau hắn Thái cực huyền đạo tướng bay lên, Kim Lân Diệu t h ụ đi theo tan biến. Thái cực huyền đạo tướng trở nên như là lúc trước Kim Lân Diệu t h ụ một thật lớn. Vĩ Ngạn Thái cực đồ tướng xoay tròn lấy. phát ra chấn nhiếp chúng sinh đại đạo thanh âm từng tôn sống lại người đi theo hóa thành cho bụi do gần đến xa trang diện cực độ hùng vĩ cuồn cuộn hư không đều là sống lại người biến thành cho bụi cảnh tượng ồn ào tiếng la giết cấp tốc giảm nhỏ không đến mười hơi thời gian hư không lâm vào trong yên tĩnh tiên thần nhóm tất cả đều lâm vào n g ố c trệ bên trong lúc trước đại chiến hạng gì kịch liệt làm sao kết thúc nhanh như vậy chẳng lẽ đạo tổ lúc trước không có nghiêm túc Lục đạo luân hồi còn đang xoay tròn lấy hấp thu tiên thần nhóm nhìn không thấy vô hình vong hồn bao phủ thiên giới kim quang vòng bảo hộ hóa thành ánh sao tung bay nay biểu thị trận chiến này kết thúc phục sinh đại kiếp tới cường thế kết thúc lại nhanh như vậy rất nhiều tiên thần cùng quan chiến cường giả nghĩ đến cái kia ngàn trượng ngón t r ỏ hết thảy đều là theo ngàn trượng ngón trò bị chấn áp sau kịch liệt biến hóa chẳng lẽ cái kia ngón trò chính là phục sinh đại kiếp phía sau màn người thao túng rất có thể. sống lại người bên trong nó là duy nhất có thể đục xuyên kim quang vòng bảo hộ tồn tại kém một chút liền tiến vào thiên giới bên trong hư không yên tĩnh hết thảy người quan chiến cũng còn đắm chìm ở lúc trước trong rung động thiên đế cả gan bay tới khương trường sinh đầu gối trước hắn c h ắ p tay hành lễ ngước nhìn như là đại thiên địa khổng lồ khương trường sinh nói phụ thân phục sinh đại kiếp đã kết thúc khương trường sinh hồi đáp ừm xem như kết thúc bất quá bọn hắn vong hồn còn cần siêu độ ta chi thần thông Thiên đình không nên tới gần. Tiếng nói vừa ra, Khương Trường Sinh mang theo rất nhiều trí bảo tan biến, hư không bên trong chỉ còn lại có Lục Đạo luân hồi còn tại. Lục Đạo pháp tướng xoay tròn lấy, sáu tôn quỷ dị ác quỷ pháp tướng tại mâm tròn bên trong vặn vẹo, rất sống động, tựa như tại thôn phệ lấy cái gì, dù cho là thiên đình tiên thần cũng nhìn mà sợ. Trở lại Tử Tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, dĩ nhiên, hết thảy diễn toán vấn đề đều là bài trừ tình huống của hắn xuống. đã biết phạm vi người mạnh nhất vẫn không có vượt qua một nghìn thiên đạo hương hỏa giá trị cũng là thiên giới phụ cận xuất hiện 939 t h thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại đoán chừng là đạo diễn cường giả đối phương không có ý xuất thủ khương trường sinh tự nhiên cũng lười trêu chọc đạo diễn thời gian đối với với hắn mà nói có lợi nhất mặc dù đạo diễn khả năng bởi vì này một trận chiến mà gọi người cũng cần thời gian huống hồ đạo diễn cũng không cách nào hoàn toàn ước định thực lực của hắn hắn chỉ dùng một thành lực liên mạnh nhất thần thông vạn thế diễn thiên đại pháp tướng cũng còn chưa thi triển. hắn hiện tại muốn làm chính là tận khả năng đợi đến thành tựu đại la ngày đó. khi đó thực lực của hắn tất nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. một bên khác thái thượng côn luân nhìn thiên giới phương hướng, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà tới. mãi đến trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo rung khắp hắn hồn phách tiếng chuông. cùng lúc đó không chỉ là hắn một người như thế. còn có rất nhiều người quan chiến nghe được cái kia đạo tiếng chuông, tu vi cảnh giới không đồng đều, tất cả đều là bị đạo tổ mạnh mẽ biểu hiện hấp dẫn, bọn hắn đã tại hướng tới tiên đạo. Tiên tuế 13.821 n ă m t h i diễn thiên xuất lĩnh phục sinh đại kiếp đột kích, muốn đoạt lấy tiên đạo, trốn qua vĩnh hàng nguyền rủa, ngươi tại phục sinh đại kiếp vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, thiên đạo chí bảo thiên hỏa âm dương đại diệt kính. Niên n à y nhắc nhở. khương trường sinh mặt lộ vẻ nụ cười. đây là hắn kiện thứ nhất thiên đạo dòng trí bảo. hắn lúc này bắt đầu truyền thừa thiên hỏa âm dương đại diệt kính trí nhớ. thiên hỏa âm dương đại diệt kính thiên đạo trí bảo mặt kính chỗ chiếu hết thảy đều có thể trong nháy mắt tham gia trong kính lớn đến vũ trụ nhỏ đến bụi trần trong kính có thiên đạo chi hỏa đốt cháy hết thảy cũng có âm dương lực lượng chấn áp bất kỳ lực lượng nào hết sức bá đạo thần thông. đại diệt nhị chữ đủ để chứng minh này trí bảo sát phạt trình độ. Đãi hắn truyền thừa xong hết t h ả y truyền thừa trí nhớ về sau lấy ra thiên hỏa âm dương đại diệt kính một thanh màu xám bạc kính tròn xuất hiện tại trong tay của hắn kính chui như chui kiếm hoa văn cẩn thận nắm nó trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được mát lạnh mặt kính xinh đẹp không có chiếu chiếu ra sự vật chỉ có thể nhìn thấy ánh bạc khương trường sinh lập tức bắt đầu luyện hóa trí bảo bên trong cấm chế. đến mức bị giam tại tử kim hồ lô bên trong thi diễn thiên, hắn về sau có hứng thú tìm tòi nghiên cứu một phiên. Tại cuộc sống về sau bên trong, đạo tổ chấn áp phục sinh đại kiếp tin tức điên truyền hư không vô tận, không đến 10 năm, 3.000 thiên địa chúng sinh đều biết trận chiến này đã bị thần hóa, nhưng bất kỳ khoa trương miêu tả cũng không sánh bằng những cái kia người quan chiến chính mắt thấy tâm lý rung động. Liên quan tới tiên đạo mới là thiên mệnh sở quy ngôn luận xôn xao, thần du đại thiên địa bên trong. một chỗ trên vách núi, hai bóng người nhìn nhau không nói gì. Thiên địa tiếu trước tiên đánh vỡ yên lặng nói, rất lâu không thấy, ngươi sáng lập thái thượng đạo còn tốt. đứng ở trước mặt hắn chính là thái thượng côn luân, hai người trước đó cùng một chỗ mưu sự, nhưng quan hệ cũng không thân mật, lẫn nhau một mực có tính toán. bây giờ lần nữa luân vì người trong đồng đạo, tâm tình của bọn hắn đều rất vi diệu. thấy thiên địa tiếu vẻ mặt mất tự nhiên, thái thượng côn luân trong lòng vui lên. hắn đột nhiên rất muốn gặp thấy bỉ ngạn đạo quân nếu là gặp nhau hắn định muốn hỏi một chút đối phương võ đạo nhưng còn có hy vọng liền như thế ta hiện tại chỉ muốn nghiên cứu thái thượng đạo chuẩn bị dẫn thái thượng đạo vào tiên đạo ngươi cảm thấy thế nào thái thượng côn luân cười hỏi thiên địa tiếu gật đầu nói hết sức quả quyết nhưng cũng rất sáng suốt tiên đạo nhất định trở thành người tiếp theo võ đạo thậm chí sau so võ đạo càng thêm sáng chói khi đó giáo phái tranh chấp không thể tránh né sớm ngày lập giáo phái đối ngươi có chỗ tốt. lời nói này là thật lòng, mặc kệ như thế nào, hắn cùng thái thượng côn luân xem như là bạn cũ, bây giờ cùng nhau xông vào tiên đạo nếu là có thể lẫn nhau bảo trì tốt đẹp quan hệ, có trợ giúp hai bên đến tiếp sau phát triển. tiên đạo chỉ có côn luân giới, thiên giới có thể tu tiên, nhưng ta cảm giác đến đạo tổ đã sớm cân nhắc đến điểm này, chẳng qua là tiên đạo còn yếu, hắn không tốt mở ra bộ pháp, bây giờ sống lại đại chiến kết thúc. Tiên đạo tương nhanh tới tốc độ cao mạnh lên giai đoạn. Ta đoán để nhị thiên giới chẳng mấy chốc sẽ sáng lập. Thái thượng côn luân nghiêm túc nói, nói xong lời cuối cùng, hắn trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thiên địa tiếu gật đầu đồng ý thái thượng côn luân cách nhìn. Ta có một chuyện muốn bẩm báo đạo tổ, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển cáo? Thái thượng côn luân do dự nói. Thiên địa tiếu kinh ngạc hỏi vì sao ngươi không tự mình đi gặp hắn? Mặc dù ngươi kém xa đạo tổ, nhưng dùng thân phận của ngươi. đạo tổ chưa hẳn sẽ không gặp ngươi. Thái thượng côn luân vẻ mặt cổ quái cũng không trả lời. Thiên địa tiểu t ự hồ nghĩ đến cái gì không khỏi cất tiếng cười to. Thái thượng côn luân a, Thái thượng côn luân, ta không nghĩ tới ngươi cũng vào thần du đại thiên địa, còn sót lại bi ai lòng tự trọng, buông xuống ngươi cái kia buồn cười tôn nghiêm. Sớm ngày nhìn thấy đạo tổ đối ngươi sau này tiên đạo tu hành trăm lợi mà không có một hại. Nếu là ngươi không chịu buông xuống, rất nhanh ngươi liền không có tư cách đi cầu kiến đạo tổ. bởi vì tất nhiên có mạnh hơn ngươi tồn tại đầu bái tiên đạo thiên địa tiếu nói xong quay người rời đi cấp tốc tan biến tại chân trời thái thượng côn luân đứng tại chỗ vẻ mặt âm tình biến ảo chọn vẹn dùng 3 thời gian 10 năm khương trường sinh mới khiến cho thiên hỏa âm dương đại diệt kính nhận chủ thành công mà thiên ngoại lục đạo luân hồi đã hấp thu xong hết t h y sống lại người vong hồn tất cả đều chấn áp tại 18 t tầng địa ngục khương trường sinh vuốt vuốt thiên hỏa âm dương đại diệt kính mở miệng nói đi mời hắn vào đi. Bạch Kỳ nghe xong, lúc này đứng dậy. Mộ Linh Lạc mở mắt t ò mò hỏi, Trường Sinh ca ca, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Thái Thượng Côn Luân tên sao mà vang dội, cho dù là tại Thiên Đình, cũng mọi người đều biết liên quan tới ngày xưa thất thập nhị thần động táng thân tại đạo tổ Tay Tin tức từ lâu truyền ra. Thái Thượng Côn Luân nhiều lần buông lời, không sớm thì muộn khiêu chiến đạo tổ. Thế nào nghĩ đến, Thái Thượng Côn Luân hiện tại quỳ l ạ tại Tử Tiêu Cung bên ngoài. quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. nếu hắn muốn quy thuận tiên đạo, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. dù sao hắn cũng không có tại tiên đạo phạm phải thao thiên tội nhiệt. khương trường sinh cười nói, đối với thái thượng côn luân, hắn rất chờ mong. cũng không phải là chờ mong thái thượng côn luân thực lực, mà là nhân quả. thái thượng côn luân cùng đạo thống phản thần bên trong thái thượng thiên có nhân quả quan hệ. chuẩn xác mà nói, hai người có huyết mạch duyên phận. rất nhanh, bạch kỳ mang theo thái thượng côn luân đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Trường Sinh trên thân, thoáng có chút thất thần. Hắn lúc này bước nhanh đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, c h ắ p tay hành lễ, bái kiến đạo tổ. Ngữ khí của hắn cung kính, không dám cùng đạo tổ đối mặt. Hắn do dự một chút, chuẩn bị s ắ n tay áo quỳ xuống, nhưng bị Khương Trường Sinh cắt ngang, không cần đa lễ, ngươi đến là muốn nói ra diễn sự tình? Thái thượng côn luân ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình tại Thần Du Đại Thiên Địa nghe thấy. nghe đồn đạo tổ có thể nhìn trộm lòng người chẳng lẽ là thật? hắn nói theo, không sai. Thế diễn thiên liền ở tại Thái thượng đạo, ta biết được đạo diễn sinh linh là như thế nào mạnh lên.